các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như là muốn chọc tức bà ta cho bỏ ghét, Tần Di hơi bực dọc, nhưng con người của bà ta rất khôn khéo, rất khéo che giấu đi khuyết điểm của mình. Tiếng của bà Lý trong phòng nói vọng ra, "Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, thái tiểu thư, Tần Di, phu nhân mời mọi người vào trong dùng trà." Đoạn mọi người rất ổn định chỗ ngồi. Sau màn giới thiệu để cho mọi người biết, Trịnh Phụ Nhân nói muốn cưới vợ cho Trịnh Phong, làm cho Trịnh Hải phải giật mình. Anh không ngờ mẹ lại có quyết định như vậy. Trịnh Hải kịch đợt phản đối vì dù sao hiện tại anh là Trịnh Hải chứ không phải Trịnh Phong. Một ngày nào đó sau khi điều tra xong cái chết của mình, anh sẽ trả lại cơ thể này cho anh trai của mình. Anh thừa biết trong chuyện này có bàn tay của Tần Di Nhung vào. Bà ta lợi dụng sự mê tín, lòng thương con của mẹ anh mà thực hiện kế hoạch. Anh chưa biết trong lòng của bà ta muốn gì, nhưng con người này quả thật không dễ đối phó. Anh quay sang nói với mẹ của mình, "Mẹ, con không đồng ý hôn sự này, hạnh phúc của cả đời chứ không phải trong phút chốc, con đã có người trong lòng." Xin mẹ hãy rút lại ý này." Mặc cô Tiểu Mai hơi buồn cô không hiểu vì sao, còn tim của cô cứ đầu nhói. Phải chăng cô đang ghen hay cô thất thầm mến người đàn ông này rồi? Ở bên kia Trịnh phu nhân bưng chén trà lên uống và chậm rãi trả lời. "Ta hiểu trong lòng của con đang nghĩ gì, đó là em dâu của con, là vợ của Trịnh Hải." con dừng ngay cái suy nghĩ trái luân thường đạo lý này đi cho mẹ. Thái Thịnh Nhi là một tiểu thư tốt, hiền lành xinh đẹp, mẹ đã quyết đừng cãi lời cô mẹ. Trình Hải khẽ cổ lên cãi, chợt Tiểu Mai ôm đầu xuống ngã vật ra gào thét. Đầu của tôi đau quá. Trình Hải và mọi người nhao nhao hoang mang, anh ngồi sụp xuống ngay vai của Tiểu Mai để cho cô tỉnh lại. Tiểu Mai Sao lại thế này, em tỉnh lại đi. Tôi, tôi đau đầu quá. Ở bên kia bàn Tần Di nhìn Tiểu Mai vật lộn trong cơn đau đến vã cả mồ hôi, bà ta nhếch mép cười đầy đắc ý. Tiểu Mai ngã xuống đất ôm đầu kêu lên đầy đau đớn. Đầu của Tiểu Mai lúc này như có hàng ngàn cây kim đâm vào bên trong, nó đau như muốn làm tê liệt đi hết các dây thần kinh trên đầu của cô. Tần Di nhìn thấy rõ, vòng cổ Bích Liên đang dùng 10 đầu ngón tay để bóp thẳng vào đầu của Tiểu Mai. Họ nhìn nhau cười ở trong bụng. Trình Hải phát hiện ra một luồng âm khí màu xám mờ ảo xuất hiện quanh đầu của Tiểu Mai. Anh đoán cô đang bị trúng tà. Nhận lúc mọi người không để ý, anh vận công rồi sau đó đặt lên trán cổ cô. Ngay tức thì Bích Liên đau đớn hét lên, từ từ biến mất. Tần Di khuôn mặt đang tươi, thấy Bích Liên đầu đớn tàn biến, thì mặt của bà ta liền đổi sắc, trong đầu của bà ta tự hỏi, không thể như vậy, cô ta mạnh lắm cơ mà, cậu ta là ai, hình như cậu ta không phải là Trịnh Phong mà mình quen biết. Khốn kiếp thật. Trịnh Hải nhanh chóng đưa Tiểu Mai về phòng, Tần Di sợ Trịnh phu nhân đổi ý liền đả kích thêm vào. Phu nhân Thiếu phu nhân của ấy chỉ bị nhức đầu thôi à? Nay tôi sẽ đưa Thái tiểu thư đến đây, xin phép phu nhân xem qua bát tự gia cảnh nhà Thái gia, tôi đảm bảo khắp huyện Đông Du này cũng không có gia đình nào tốt bằng Thái gia. Trịnh phu nhân quay qua cầm bát tự của Thái Tĩnh Nghi lên xem, quả thật là nó rất hợp với chỉnh phong con trai của bà. Trịnh phu nhân gật gù tâm đắc, bà ngẩn mặt nhìn Tĩnh Nghi rồi bảo Tịnh Nhi còn xinh lắm, tài sắc vẹn toàn, ta không chê con ở điểm gì, từ gia cảnh cho đến con người, ngay cả tính cách của con. Thái Tịnh Nhi cúi đầu cảm ơn bà, bà ấy lại quay sang nói với Tần Di. Tần Di, hôn sự của Trịnh Phong giữa cả vào bà sắp xếp, bà Lý và A Luân sẽ phụ bà một tay. Cứ hỏi Thái gia cần sính lễ gì, Trịnh gia sẽ cố làm cho bằng được tăng gì liền gật đầu bắt ta như mờ cờ ở trong bụng đưa thái tịnh nhi về xong bấy liền quay trở lại căn nhà nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net